Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 6 chương 80 Những thứ vốn bị chặt đứt lại được nối lại với nhau Tò Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.x.y Rết hôm qua mệnh tinh bàn Từ hữu dung đã thôi diễn ra được một số vấn đề Lúc này nghe Trần Trường Sinh kể lại Nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện Dĩ nhiên là nàng tin tưởng lời của Trần Trường Sinh Xong lúc nàng chuẩn bị lên tiếng Chợt nhìn vẻ mỏi mệt trên mặt Cùng với lốm đốm bạc trên mái tóc của biệt dạng hồng Không khỏi giật mình Nỗi đau mất con Đúng là chuyện khó thừa nhận nhất trên thế gian này Biệt dạng hồng đi tới phía sau vô cùng bích Nhẹ nhàng vuốt ve vai của nàng Nói người đi nghỉ ngơi trước đi Vô cùng biết không thể giết chết Trần Trường Sinh Thậm chí không thể đánh bại hắn cùng với từ hữu dung liên thủ Đang trong cảm xúc tức giận không cam lòng Tâm tình táo bạo tới cực điểm Nghe lời này Vừa cảm thấy ủi khuất vừa cảm thấy thống khổ Khóc rốn lên ngươi còn nguyện ý ra mặt hay sao Lời này không giả Lấy thực lực của biệt dạng hồng Nếu như hôm nay Thời điểm bắt đầu hắn đã toàn lực Xuất thủ Đừng bảo là tự hữu dung Cùng các thiếu nữ nam phê trai Cho dù thanh thiết Đao kia thật sự đi tới thánh nữ phong Cũng chưa chắc Có thể ngăn cản hai vợ chồng Bọn họ giết chết trần trường sinh Lúc này hắn Cuối cùng đã ra mặt Ở trong bác phương phong Vũ năm đó Lực chiến đấu của biệt dạng hồng cũng xếp hạng trong những vị trí đầu Ngay cả thiên hải thánh hậu cũng rất thưởng thức hắn Cường giả chân chính của đại lục xuất thủ trần trường sinh cùng từ hữu dung còn có thể chống đỡ được hay sao? Nếu như cho các ngươi thời gian một ngày Không Có thể chỉ cần mấy chiêu Các ngươi song kiếm kết hợp sẽ hoàn toàn thuần thuộc Không còn bất kỳ chỗ sơ hở nào. Vô luận là ta hay là người khác cũng sẽ không làm gì được các ngươi. Cho nên thật xin lỗi. Ta không thể cho các ngươi cơ hội như thế. việc dạng hồng nhìn Trần Trường Sinh cùng Tự Hữu Dung nói ta sẽ tranh thủ trong vòng một chiêu đêm các ngươi tách ra. Sau đó đánh bại các ngươi. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã hướng về phía Trần Trường Sinh xuất thủ Đầu ngón tay trên tay phải của hắn có buộc một đoá hoa hồng Toàn bộ đại lục cũng biết Đoá hoa hồng nhỏ này chính là vũ khí cường đại nhất của biệt dạng hồng Cũng có thể nói là tinh hoa toàn bộ cuộc đời này của hắn Năm đó ở Thiên Thư Lăng Thiên Hải Thánh Hậu Quyền Kinh Phong Vũ Một quyền đánh chết quan tinh khác Biệt dạng hồng chính là dựa vào đá hoa hồng này Mới miễn cưỡng đón đỡ được một quyền khác của nàng Khi biệt dạng hồng xuất thủ Đá hoa hồng nhỏ này rất tự nhiên lay động Đi tới phía trước nơi ngón tay hắn chỉ Cách chừng nửa thước Đá hoa hồng nhỏ này còn nhanh hơn tay của hắn Đi tới trước người trần trường sinh Trần Trường Sinh đã có thể thấy được chút bọt nước trong suốt phía trên cánh hoa hồng Hắn nghĩ cũng không kịp nghĩ Vô cấu kiếm đã đâm tới Xé gió không tiếng động Trên nhai bình kéo ra một đạo quan mang sáng ngời Lần này hắn dùng chính là tụ kiếm Lấy chính là quỷ tích vô phương Tránh chính là đó hoa hồng này Mục đích cuối cùng là mi tâm của biệt dạng hồng Đồng thời, trai kiếm của tự hữu Dung cũng phá không mà lên Mờ nhạc không ánh sáng, đón gió khẽ run Dường như có chút nhu nhược Nàng dùng chính là tiểu trúc kiếm Nghe nói năm đó một vị tiền bối nam khê trai cư ngụ ở một gian biệt trúc nơi đầu nguồn con suối hoa khê Ngày đông xem mai vàng lặng yên không một tiếng động nở ra có cảm ngộ mà sáng chế ra môn kiếm pháp này Kiếm pháp này lấy xảo thủ thắng Không tiếng động nở hoa Nhìn như nhỏ yếu Kỳ thực vô cùng bền vững Tụi kiếm cùng tiểu trúc kiếm không có chút liên hệ nào với nhau Kiếm ý cũng không có bất kỳ điểm nào tương thôn Nhưng như mấy lần trước Khi kiếm của Trần Trường Sinh cùng kiếm của Tự Hữu Dung đồng thời xuất hiện trên nhai bình. Hai loại kiếm pháp tự như xảy ra biến hóa thần kỳ nào đó. Hoàng Mỹ Dung hợp thành một thể. Cũng không tìm ra được chút sơ hở nào nữa. Trần Trường Sinh, Tự Hữu Dung cùng vô cùng biết mấy lần đối kiếm. Việc dạng hồng cũng đứng bên cạnh quan sát. Nhìn ra đây là căn cứ vào nam khê trai hợp kiếm thuật tạo thành kiếm pháp liên biếp Lại cũng không thật sự hiểu được vì sao loại liên biếp kiếm pháp có thể làm cho hai loại kiếm chiêu cùng kiếm ý hoàn toàn bất đồng dung hợp chung một chỗ Hơn nữa uy lực đột nhiên tăng mạnh Cho đến lúc này Đối mặt với đạo kiếm quan sáng người cùng với bóng kiếm nhỏ yếu tùy theo đánh tới Đang ở trong cuộc Hắn mới mơ hồ nắm bắt được đạo lý trong đó Loại cảm giác huyền diệu mà khó có thể miêu tả này Không phải là kiếm pháp cũng không phải là kiếm chiêu Mà giống một loại pháp môn cùng kiếm đạo hoàn toàn bất đồng Càng thêm trực tiếp Pháp môn kia vô cùng cường đại tuyệt diệu Phản phức như mưa xa giữa biển khơi Vừa phản phức là phi nhạn đáp xuống nhìn thấy nham tương đầy đất Thô bạo tới cực điểm Sát cơ sông nghiêm Một khi thi triển ra Dường như có thể chém đứt tất cả liên lạc Tất cả sự vật trên thế gian này Trần Trường sinh cùng tự hữu dung tự như đã đem pháp môn kia thi triển cực kỳ kỳ diệu Mưa sa rơi vào nham tương Nhiệt phụ ơn ướp dần dần biến thành nước trong bình tĩnh Trong núi ngưng tụ thành một tòa biết hồ Ven hồ mọc lên vô số thực vật màu xanh biếc Sinh cơ giạc dào Pháp môn vốn là chặt đứt mọi thứ liên lạc trên thế gian này Trong tay của bọn họ lại biến thành có thể đem tất cả những thứ bị cắt đứt trên thế gian này liên lạc lại với nhau Biệt dạng hồng không nghĩ ra ở thánh nữ phong hoặc là ly cung Vạn thọ các có đạo pháp như vậy Ngay cả chút ghi lại tương quan cũng chưa từng thấy Đương kim thế gian Trừ bản thân trần trường sinh cùng từ hữu dung Chỉ có vương phá hoặc là vương chi sách bỗng nhiên trở lại nhân gian Mới có thể nhận biết loại pháp môn này Nhưng đối với biệt dạng hồng mà nói, lúc này muốn phá giải kiếm pháp của trần trường sinh và tự hữu dung, tối trọng yếu không phải là giải, mà là phá. Cho dù tạm thời không thể nào giải được, bằng vào cảnh giới cao hơn đối phương cùng chân nguyên vô cùng hùng hậu, cũng có thể phá vỡ kiếm pháp của đối phương. Đó hoa hồng nhỏ nhìn như mảnh mai đã đi tới trong kiếm ảnh đầy trời Bỗng nhiên, đó hoa hồng nhỏ này tự như trở nên vô cùng trầm trọng Đi về phía trước trở nên chậm chạc hơn rất nhiều Ngay cả không gian phản phức cũng bởi vì sức nặng của đá hoa hồng nhỏ này sinh ra vạn vẹo Các đá cuồng biến Cuồng phong gào thép Kiếm ảnh đầy trời bị nó ảnh hưởng xuất hiện ngưng trệ trong chút lát kiếm thế vẫn bàn bạc như núi lớn nhưng đã không còn hoàn mỹ như trước như vậy núi liên miên không giúp đã biến thành hai ngọn núi xanh cách hạt sông nhìn nhau ở giữa xuất hiện một vết rác hoặc là nói một cái vực sâu vết rác này chỉ thoáng qua rồi biến mất nếu như là cường giả tu đạo khác Cho dù có thể thấy Cũng không cách nào để lợi dụng Nhưng việc dạng hồng là đại cường giả cảnh giới tuyệt diệu cỡ nào Chớ đừng nói là vết rách trong kiếm thế của đối phương Vốn chính là kết quả mà hắn tạo thành Đó hoa hồng nhỏ vốn trở nên có chút chậm chạc Chậm tăng nhanh Mang đến quan ảnh đỏ sẫm đánh về phía mặt của Trần Trường Sinh Nếu như Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung tiếp tục kiếm chiêu lúc trước Mặc dù có thể làm cho kiếm thế một lần nữa trở nên không thể rung chuyển Cũng đã không có biện pháp đem đó hoa hồng này ngăn cách bên ngoài Trần Trường Sinh không chút do dự bỏ qua tuổi kiếm Nhanh như tia chết thu kiếm về trước mắt Hắn dùng không phải là bộ kiếm Mà là mượn kiếm chém vào không khí Một tiếng kiếm ngân cực kỳ trong trẻo, thậm chí làm cho người ta cảm thấy sắc bén, phan dội cả nhai bình. Chính là ban đầu trên nại Hà Kiều, hắn cùng với từ hữu dung so kiếm đã thi triển ra thiên âm lạc. Ngay khi Trần Trường sinh thu kiếm, từ hữu dung tâm linh tương thông, cũng không chút do dự hóa giải tiểu trúc kiếm. Lấy trai kiếm đâm vào nơi nào đó trên không trung. Nàng không kịp thu kiếm về vỏ Vậy thì lấy thiên địa làm thành vỏ kiếm Động tác này chính là quy kiếm Động tác quy kiếm của nàng Phản phức bị phân giải thành vô số hình ảnh Sau đó trùng tân tổ hợp chung một chỗ Chân nguyên bám vào thân kiếm Cùng không khí trong thiên địa không ngừng va chạm Ma sát phát ra vô số tiếng kiếm kêu Những tiếng kiếm kêu này hợp chung một chỗ Chính là một tiếng kiếm ngân vang dài mà tan thương. Chính là ban đầu trên Nại Hà Kiều kiếm đầu tiên mà nàng thi triển Nam Hải kiếm ngâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz